Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sao? Anh muốn dẫn em đi chơi thật sao? Anh không có lừa em chứ? Nhậm quà quà cầm tay của Bách Nghiêu Tân mở mắt thật to. Lỡ em để làm gì chứ? Em tốt nghiệp xong sẽ xuất phát. Nhưng mà chuyện này không thể được nói cho người nhà em biết có nghe không? Kể cả mẹ em cũng không được nói. Nhậm quà quà dứng sờ gật đầu, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện hỏi Bách Nghiêu Tân nguyên nhân. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ tới chuyện Bách Nghiêu Tân muốn dẫn cô đi chơi. Nghĩ tới chuyện... Có thể được luôn ở bên anh Cô vui đến mức mất hiếp lại thành một đường Cô đã thật lâu thật lâu Không được ở riêng với anh quá 2 giờ rồi Cho nên cô làm theo hết những gì Bách Nghiêu Tân dặn Đây chính là một trong những nguyên nhân Khiêm đán đàn ông nhà họ nhậm Thống hận Bách Nghiêu Tân Lời của anh chẳng khác gì thánh chỉ đối với cô cả 3 giờ sáng Nhậm quà quà lên luyến Ra khỏi nhà một mình Bách Nghiêu Tân nói bọn họ sẽ xuất phát vào lúc đêm hôm Về phần hành lý thì khỏi cần phải mang theo Tới nơi mua cũng được Nhưng nhậm quả quả là bé ngoan Cô có để lại thư ở trong phòng Nói cô đi chơi với Bách Nhiêu Tân Về phần đi đâu thì cô không nói rõ Cô nhớ là anh không được nói cho tất cả mọi người Nên cô sẽ nghe theo Bách Nhiêu Tân dừng xe ở trước cổng đời Anh dựa vào xe buồn cười như nhậm quả quả Nhón chân mà chuồn ra Lại còn che miệng như là một tên trộm Ra tới trước cửa thì cô cuối đầu bước như là chạy Vừa thấy Bách Nhiêu Tân Thì mắt của nhậm quả quả sáng lên Bách Nhiêu Tân à Em không có bị phát hiện nha." Cô khoe với anh, làm rất là khá. Bạch Nguyên Tân thưởng cho cô bằng cách chở đầu cô rồi đưa cô lên xe. Vừa lên xe cô có tiếng hỏi ngay, "Chúng ta phải ra sân bay, bay mấy giờ?" Anh suy nghĩ mấy ngày, "Đi dẫn em đi chơi mấy ngày hả?" Bạch Nguyên Tân trả lời từng câu hỏi của cô. "Bọn họ lên máy bay riêng của anh, làm sao anh có thể để cho bọn đàn ông nhà họ nhậm có cơ hội trà đá được, anh đợi nhậm qua quả đi Dubai chứ, còn chơi mấy ngày?" Mấy ngày nay vừa kéo là thời kỳ trụng trứng của nhậm quả quả. Lung lái xe đi, bạch nhiều tần hững hờ nhìn nhà họ nhậm, khỏe môi khẽ nhích lên như một con hồ ly xào quyệt. Lung nhìn tới cô bé ngốc, đang hương phấn ở bên cạnh, thì ánh mắt của anh không khỏi trở nên dịu dàng. Có cô ở đây. Thế giới của anh không hề yên tĩnh yên ả, nhưng anh thấy mình không ngối hận một chút nào cả, thậm chí còn bằng lòng để cô ồn ào bên cạnh anh cả đời. Nhậm quả quả ạ. Sao thế? Nhậm Qua Qua ngước mắt nhìn anh. Bạch Miêu Tân tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng nhưng giọng điệu vẫn rất là bình thản. "Viện Viện em đừng nghĩ tới chuyện bỏ anh mà đi." Nhậm Qua Qua gật đầu rồi cười ôm lấy anh. "Thế chính là tốt nhất nha." Cô vốn cũng không nghĩ tới chuyện bỏ anh, cô yêu anh, cho dù anh không hoàn mỹ, nhưng cô chính là yêu anh như vậy. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện, vị hôn gặp được vợ như ý.